Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dạ Sâu bên trong khu mổ mả đó Đám cỏ mọc lên thay nhau che khuất những ngôi mộ Hay đúng hơn Là những mô đất to bằng cái mẹt Vùi nắm xương tàn Dưới cái ánh sáng yếu ớt Của ngọn đúc trên tay Mọi thứ ở đây càng trở nên huyền ảo Nhìn xa xa vào trong cái bãi hoang này Những cái cây xoài Cây xoan đứng sừng sững Như thế có cả đám người to cao đang núp trong đó mà nhìn chằm chằm ra đây. Chả biết là do sợ cái lấn át tinh thần hay sao, mắc cảm giác cơn gió ở đây lạnh lẽo, chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc, dọc xuống lưng rồi thoát nhanh qua vai, như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào từng đường gân thớ thịt của lão tránh. Gió làm cho cành lá trên cây va vào nhau xào xạc. Những thân chè lên những cái tiếng cót két, ai oán, tựa như ai đang gạo thét trong đêm đen. Lão tránh hai tay giữ tả áo, nắp cái đôi guốc mộc, rồi bập môi, bám chặt năm ngón chân xuống lòng đường loang loáng nước, do dẫm tiến từng bước khó nhọc. Nhận thấy ngọt đuốc trên tay thằng ở dựng như đang sắp tắt, lão mới quay ra quát lớn. Đi nhanh lên mày, đuốc mà để tắt, để cô không thấy đường, đạp chân vào đá mà chảy máu của mày chết đòn tèo nhá. Thằng Tèo vẫn lầm lũi bước, nó lẩm bẩm điều gì ở trong cổ họng không nghe rõ, nhưng tuyệt nhiên là không đáp lại lời chủ. Lão tránh hắng giọng gọi mấy lần mà nó không đáp thì điên tiết chửi đổng. Ờ, con mất dạy. Dễ thường mày khinh nhờn không có đáp cụ hả? Cụ đánh chết cha con mất dạy nhà mày bây giờ. Lại đây, cõng cụ nhanh nhanh lên. Thằng người ở vẫn cứ im lìm không đáp đã vậy nó còn đi lướt qua lão rất nhanh. Kỳ lạ là đường sá trơn trượt lại ngập đầy bùn nhơm nháp nước mưa. Vậy mà thằng Tèo nó cứ như là đi không vậy. Lão Tránh Linh há hốc mồm nhìn cảnh thằng dân nhân lướt đi mà chân không có chạm đất thì có phần ú ớ. Ở mà, mà mày thằng Tèo bất chợt dừng lại hẳn. Lưng nó vẫn quay về phía lão Tránh nhưng cái đầu thì lại vặn ngược về đằng sau. Thằng Tèo khẽ ngẳng đầu lên nhìn, từ cổ họng phát ra cái chẳng âm thanh phận út. Cổng cây mà cha nhà mày. Thế lúc ăn chặn mười ba quan tám hào, sao không biết giá đê mà cõng đá cứu lũ, à lão tránh. Lão tránh điếng hồn lùi lại hẳn, mồm thì há hốc không thành tiếng. Ngọn đuốc trên tay trật vụt tắt trả lại cái không gian tiết trời cuối năm tối đen như mực. Lẫn trong tiếng gió xe sắt thổi vù vù, tiếng dặng chay bên đường kéo kẹt, lão tránh nghe rõ một tiếng trẻ con lúc nhúc đang khóc, đang cười. Xen vào đó là tiếng ho sù sụ của người già, tiếng thở dài não nuột của người đàn bà nào đó. Liền sau đó là tiếng khóc ai oán, nỉ non khẽ cất lên và mỗi lúc một lớn hơn, rọi thẳng vào tai của lão tránh. Lão tránh cắm đầu chạy như điên, mặc cho con đường trơn trượt làm cho lão ngã dúi dụi mấy lần. Hai bên đường làng với rặng tre cổ thụ đang oằn mình nhìn theo từng hành động vội vàng của lão. Lão tránh gào ầm làng nước, làm cho mấy con chó trong xóm thấy vậy thì sủa lên ầm ĩ. Lão bỏ cả cái cây ba to, rồi cứ thế chạy thục mạng. Đêm tối và hoảng sợ, làm lão không có chú ý nên đã đâm sầm vào một người và ngã lăn ra đất. Lão tránh hãi lắm, mặc kệ kẻ đó mà co giò bỏ chạy chưa đi được ba bước thì tiếng nói trầm đục đáp vang lên, lần này là từ kẻ lão mới đụng phải. Ông tránh lời. Xuống đây cứu lũ với nhà chúng con, còn túm đây, âm không xuống là con vật chết chà ông bây giờ đây. Sáng ngày hôm sau, người dân đi tháo nước ải sớm thì thấy lão tránh nằm co ro bên vệ đường thì họ nhau khiêng lão về nhà. Một đêm mưa gió lạnh lẽo của tiết trời cuối năm mà lão lại ngất lịm suốt đêm ấy, vậy mà lão lại không chết chứ. Mụ vợ lão tránh hốt hoảng sai người đi mời ông lang về mà bắt mạch. Ông lang chỉ bảo lão bị cảm, bốc cho mấy thang thuốc tĩnh dưỡng vài ngày lại là sẽ khỏe liền. Lão tránh xuống thấy rõ, từ một lão già ục ịch với hàng râu con kiến và cặp mắt lườm lẹo, lão gầy đi trông thấy, lão tránh linh có một đứa con tên là Ly lấy chồng ở làng hạ, ngày đầu dặt thế nhà thông gia cũng bình thường. Lão Tránh vẫn hay vỗ ngực bả vợ dặn. Nhà đấy rước được con ly nhà mình về là phúc phần. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net